Mà bờ bên kia của sông Ashiravati Đến bờ bên này không Tôn giả Gautama Không thể vậy Cũng vậy Này Vaseta Những bà Lamôn tinh thông ba tập vệ đà Loại bỏ những pháp tác thành người bà Môn Tung theo những pháp không tác thành người bà La Lamôn Những vị này đã nói Chúng tôi cầu khẩn Inda Chúng tôi cầu khẩn Soma Chúng tôi cầu khẩn Vanena, chúng tôi cầu khẩn Isana, chúng tôi cầu khẩn Pajapati, chúng tôi cầu khẩn rama chúng tôi cầu khẩn Mahidi, chúng tôi cầu khẩn Jama. Này Vasitha, những bà Môn tinh thông ba tập về đà ấy, loại bỏ những pháp tác thành người bà Môn vì kêu gọi, vì cầu khẩn, vì hy vọng, vì tán tháng. Sau khi thân hoại mạng chung, những vị ấy sẽ cộng trú với Phạm Thiên, thật không có sự kiện ấy. Này Vasita, như sông này, đi cho đính bờ khiến con quạt có thể uống được. Có người đến, có sự việc bên bờ bên kia, tiến đến bờ bên kia, hướng đến bờ bên kia và muốn lội qua bờ bên kia. Người này đứng bên bờ này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 khiến dục lạc tăng thịnh. Năm pháp này được xem là sợi dây chuyền sợi dây trong giới luật của bậc thánh. Thế nào là năm? Những sắc pháp do mắt cảm nhận, khả miều, thích thú, hấp dẫn. Câu hữu với dục ấy là những tiếng do tai cảm nhận, những hương do mũi cảm nhận, những vị do lưỡi cảm nhận, những xúc Do thân cảm nhận khả ái, bị miều thích thú, hấp dẫn Câu hữu với dục, ái là Này phá xê tha, năm Pháp khiến dục lạc tăng thình ấy Được xem là sợi dây chuyền, sợi dây thắng Trong giới luật của Bậc Thánh Này phá xê tha, năm Pháp khiến dục lạc tăng thình ấy Các bà La-môn tinh thông ba tập vệ đà chấp trước Mê đắm bị trói buộc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 các bà la môn tinh thông ba tập vị đà bị chướng ngại, bị triền phược, bị che đậy, bị trói buộc bởi năm triền cái này. Này PhasetCa, thật vậy. Những bà Lamôn tinh thông ba tập vị đà, loài bỏ những pháp tác thành người bà la môn, theo những pháp không tác thành người bà môn, bị chướng ngại, bị triền phược, bị che đậy, bị trói buộc bởi năm triền cái. Sau khi thân hoại mạng chung,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 phạm thiên giới và con đường đưa đến phạm thiên giới. Khi nghe nói vậy, thanh liên bà La bạch Thế Tôn: Tôn giả Gotama, tôi đã nghe Sāmo Gotama giảng dạy con đường đưa đến cõi trú với Phạm Thiên. Lành thay, nếu Sāmo Gotama thuyết dạy con đường đưa đến cõi trú với Phạm Thiên. Mong Tôn giả Gotama độ chúng bà la Này Vasita, vị hãy lắng nghe và theo tác ý kỹ, ta sẽ nói. Này Vasita, nơi ở đời Đức Như Lai xuất hiện là bậc A La Hán chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự thượng phu, chư nhân sư, Phật Thế Tôn. Đức Như Lai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 Thiền nào là tị kheo giới hạnh cù tốt? Ở đây, Này Vasita, tị kheo từ bỏ sát sinh, tránh xa sát sinh, như kinh Sa môn quả số 43 đến 75. Do lạc thọ tâm được định tĩnh, như kinh Sa môn quả số 75 đến 98. Vì ấy an trú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 Cùng khắp vô biên xứ vì ấy An trú biến mãn với tâm câu hữu với xạ quảng đại vô biên không hận không sân thế này va như người lực sĩthổ tù và khiến tiếng được nghe khắp bốn phương không có gì khó khăn cũng vậy này và đối với mọi hình thức của sự sống không có ai là vì ấy bỏ qua hay bỏ sót mà không biến mãn với tâm giải thoát cùng khởi với xả. Này Vasita, đó là con đường để đến cộng trú với Phạm Thiên. Này Vasita, ngươi nghĩ thế nào? Chỉ kêu ăn trú như vậy là có dục ái hay không dục ái? Tôn giả Gotama không có dục ái, có hận tâm hay không có hận tâm?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 Này Vaseta, ngươi nói Tỷ kheo không có hận tâm, Phạm Thiên không có hận tâm Tỷ kheo không có nhiệm tâm, Phạm Thiên không có nhiệm tâm Tỷ kheo có tự tại Phạm Thiên có tự tại Giữa tỷ kheo có tự tại với Phạm Thiên có tự tại Có thể có một sự cộng hành, cộng trú không? Tôn giả Kô Tà có thể có được